Mười ba la mã, phẩm thanh tịnh, một la mã, các pháp thanh tịnh, mười pháp này Này các thì kheo, thanh tịnh, trong sáng, chỉ có trong luật của Bậc Thiện tuệ Thế nào là mười? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh cử, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh điện, chánh định. chánh trí, chánh giải thoát, mười pháp này, này các tỳ kheo, thanh tịnh, trong xa, chỉ có trong luật của bậc thiện tuệ. Hai la mã, pháp chưa khởi, mười pháp này, này các tỳ kheo, chưa khởi, chỉ khởi lên trong luật của các bậc thiện tuệ. Thế nào là mười? Chánh tri kiến, chánh giải thoát, mười pháp này, này các tỳ kheo. chưa khởi chỉ khởi lên trong luật của bậc thánh ba la mã pháp có quả lớn mười pháp này này các kỳ theo có quả lớn có lợi ích lớn chỉ có trong luật của bậc thầy tuệ thế nào là bừa tránh tri kiến tránh giải thoát mười pháp này này các kỳ theo có quả lớn có lợi ích lớn chỉ có trong luật của bậc thiện Trời bốn la mã cứu cánh nhiếp phục thang mười pháp này này các kỳ theo cứu cánh là nhiếp phục thang cứu cánh là nhiếp phục sân cứu cánh là nhiếp phục si chỉ có mặt trong luật của bậc thiền tệ thế nào là mười chánh tri kiến chánh giải thoát mười pháp này này các kỳ theo cứu cánh là nhiếp phục thang cứu cánh là Là nhất phục sân, cứu cánh là nhất phục si Chỉ có mặt trong lục của Bậc Thiện Tệ Năm La Mã, nhất hướng nhàm chán Mười pháp này, này các tiền theo Đưa đến nhất hướng nhàm chán Ly than, đoạn diệt, an tình, tháng trí, giác ngộ, niết bàn Chỉ có mặt trong lục của Bậc Thiện Tệ Thế nào là mươi, tránh tri kiến tránh giải thoát mười pháp này này các tỳ theo đưa đến nhất hướng giảm giác ly tham đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn chỉ có mặt trong luật của bậc thiền tề sáu la bàn được tu tập mười pháp này này các tỳ theo được tu tập được làm cho sung mãn chưa khởi lên chỉ khởi lên trong luật của bậc thiền tề thế nào là mười chánh tri kiến, chánh giải thoát, mười pháp này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, chưa được khởi lên, chỉ khởi lên trong luật của bậc thiện tề. Mấy la mã, được tu tập, mười pháp này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, chỉ có mặt trong luật của bậc thiện tề. Thế nào là mười?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 là nhiếp phục sân cứu cánh là nhiếp phục si chỉ có được trong luật của bậc tiền tệ thế nào là mười chánh tri kiến chánh giải thoát mười pháp này này các tỳ theo được tu tập được làm cho sung mãn có quả lớn có đời ích lớn cứu cánh là nhiếp phục than cứu cánh là nhiếp phục sân cứu cánh là nhiếp phục si chỉ có mặt luật của bậc thiền tề chính là bạn được tu tập mười pháp này này các thiền kheo được tu tập được làm cho sung mãn được đến nhất hướng nhàm chán, ly thanh đoàn nhị an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn chỉ có mặt trong luật của bậc thiền tề thế nào là được tránh chi kiến Chánh giải thoát mười pháp này này các tỳ kheo được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến nhất hướng nhàm chán ly tham đoạn diệt an tịnh thán trí giác ngộ niết bàn chỉ có mặt trong luật của bậc thiền tề mười la mã tà tánh có mười tà tánh này này các tỳ kheo thế nào là mười tà kiến giải thoát này các tỳ theo có mười tà tánh này mười một la mã chánh tánh có mười chánh tánh này này các tỳ theo thế nào làm được chánh kiến chánh giải thoát có mười chánh tánh này này các tỳ theo phẩm mười bốn la mã phẩm thiện lương một la mã lành và không lành này các tỳ kheo ta sẽ thuyết cho các thầy về lành và không lành hãy nghe và theo tác ý ta sẽ nói thưa dân bạch thế tôn các tỳ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỳ kheo thế nào là không lành ta hiếm ta giải thoát này tắt Đọc lại, này các tỳ kheo, như vậy là không lành Và này các tỳ kheo, thế nào là lành Tránh kiến tránh giải thoát Này các tỳ kheo, đây gọi là lành Hai Nam Bả, Thánh và Phi Thánh Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về Thánh Pháp và Phi Thánh Pháp Hãy nghe và theo tác ý Ta sẽ nói Thưa dân bạch thế tôn các tỳ theo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỳ theo thế nào là phi thánh pháp tà kiến tà giải thoát như vậy này các tỳ theo gọi là phi thánh pháp và này các tỳ theo thế nào là thánh pháp chánh kiến chánh giải thoát này các tỳ theo đây gọi là thánh pháp ba la mạng thiện và bất thiện giống như kinh trước chỉ đổi thiện và bất thiện bốn la mạng mục đích và phi mục đích giống như kinh trước chỉ đổi là mục đích và phi mục đích năm la mạng pháp và phi pháp giống như kinh trước chỉ đổi pháp và phi pháp 6 La Mã Khủ Lậu và Vô Lậu Giống như Kinh Trước chỉ đổi khủ lậu và vô lậu 7 La Bạc Có Tội và Vô Tội Giống như Kinh Trước chỉ đổi có tội và vô tội 8 La Bạc Hối Hận và Không Hối Hận Giống như Kinh Trước chỉ đổi có hối hận và không hối hận đi đến tích tập và không tích tập, giống như kinh trước chỉ đổi đi đến tích tập và không đi đến tích tập. Mười la mã dẫn khổ và không dẫn lạc, giống như kinh trước chỉ đổi có dẫn khổ và không dẫn lạc. Mười một la mã khổ gì thuộc và lạc gì thuộc, giống như kinh trước chỉ đổi khổ gì thuộc và lạc gì thuộc. phẩm mười lăm la mã phẩm thánh đạo một la mã thánh và phi thánh như kinh trước chỉ đổi thánh đạo và phi thánh đạo hai la mã bạch đạo hát đạo như kinh trước chỉ đổi chữ bạch đạo và hát đạo ba la mã diệu pháp và phi diệu pháp như kinh trước chỉ đổi chữ diệu pháp và phi diệu pháp bốn la mã chân dân pháp phi chân dân pháp như kinh trước chỉ đổi chữ nhân đọc lại như kinh trước chỉ đổi chữ chân dân pháp và phi chân dân pháp năm la mã cần khởi lên và không cần khởi lên như kinh trước Chỉ khác chữ cần khởi lên và không cần khởi lên Sáu la mã Cần phải thực hiện và không cần phải thực hiện Như kinh trước Chỉ khác chữ cần phải thực hiện và không cần phải thực hiện Bảy la mã Cần phải tu tập và không cần phải tu tập Như kinh trước Chỉ khác chữ cần phải tu tập và không cần phải tu tập Tám la mã cần phải làm sung mãn và không cần phải làm sung mãn như kinh trước chỉ khác chữ cần phải làm sung mãn và không cần phải làm sung mãn chính là mạng cần phải nhớ và không cần phải nhớ như kinh trước chỉ khác chữ cần phải nhớ và không cần phải nhớ mười la mã cần phải chứng ngộ và không cần phải chứng ngộ như kinh trước Chỉ đổi chữ cần phải chứng ngộ và không cần phải chứng ngộ. Phẩm mười sáu la mã, phẩm người Một la mã, không nên thân cận. Người thành tụ mười pháp này, này các tỳ heo, là người không nên thân cận. Thế nào làm mười? Người có tà ý, tà tư duy, tà giải thoát. Người thành tụ mười pháp này, Này các tỳ kheo Là người không nên thân cận Người thành tụ mười pháp này Này các tỳ kheo Là người nên thân cận Thế nào làm đùa Người có chánh kiến chánh giải thoát Người thành tụ mười pháp này Này các tỳ kheo Là người nên thân cận hai là bả Những người sai khác Thành tựu với mười pháp này Này các tỳ kheo Một người không nên giao thiệp Nên giao thiệp Không nên hầu hạ, Nên hầu hạ, Không nên đảnh lễ, Nên đảnh lễ, Không nên tán thác, Nên tán thác, Không nên tôn trọng, Nên tôn trọng, Không nên tỏ sự cung kính, Nên tỏ sự cung kính, Không thành công, Thành công, Không thanh tịnh, Có thanh tịnh, Không có chinh phục mạng, Có chinh phục mạng, Không tăng trưởng với trí tuệ, Có tăng trưởng với trí tuệ, Tạo nhiều phi công đức, tạo nhiều công đức thế nào là mười chánh kiến chánh giải thoát thành tựu với mười pháp này người tạo ra nhiều công đức phẩm mười bảy la mã phẩm renushoni một la mã sự xuất ly của bậc thánh xem kinh một trăm mười chín số một từ lúc bấy giờ cho đến Thế Tôn nói như sau Ở đây, này bà La Môn, vị thánh đệ tử suy xét như sau Sát sanh, đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau Sau khi suy xét như vậy, dễ từ bỏ sát sanh ra khỏi sát sanh Lấy của không cho, đưa đến ác dị thục Từ bỏ lấy của không cho, ra khỏi lấy của không cho Tà hành trong các dục, đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau từ bỏ tà hạnh trong các dục ra khỏi tà hạnh trong các dục nói láo đưa đến ác dị trục từ bỏ nói láo ra khỏi nói láo nói hai lưỡi đưa đến ác dị trục từ bỏ nói hai lưỡi ra khỏi nói hai lưỡi nói ác khẩu đưa đến ác dị trục từ bỏ nói ác khẩu ra khỏi nói ác khẩu nói lực phù biến đưa đến ác dị trục từ bỏ nói lời phù biến, ra khỏi nói lời phù biến. tham dục đưa đến ác dị trục, từ bỏ tham dục, ra khỏi tham dục, sân đưa đến ác dị trục, từ bỏ sân, ra khỏi sân, tà kiến đưa đến ác dị trục trong đời này và trong đời sau, vì ấy, sau khi suy xét như vậy, từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến, như vậy, này bà La Bùn là sự xuất ly. trong luật của bậc thánh. thưa tôn giả, sai khác là sự xuất ly của các bà la môn. sai khác là sự xuất ly trong luật của bậc thánh. thưa tôn giả Khotama, sự xuất ly của các bà la môn không đáng giá một phần mười sự xuất ly trong luật của bậc thánh. thật vi Diệu thay, tôn giả Khotama. xin tôn giả Khotama bắt đầu từ nay nhận con làm đệ tử cư sĩ. từ nay cho đến bản chung, con trọn đời uyển vững. Hai la bản, sự xuất ly của bậc thánh. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về sự xuất ly của bậc thánh. Thế tôn nói như sau. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự xuất ly của bậc thánh? ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy xét như sau: sát sanh. đưa đến ác kỳ tục ngay trong hiện tại và trong tương lai sau khi suy xét như vậy vị ấy từ bỏ sát sanh ra khỏi sát sanh tà kiến đưa đến ác kỳ tục ngay trong hiện tại và trong tương lai sau khi suy xét như vậy vị ấy từ bỏ tà kiến ra khỏi tà kiến này các kỳ theo đây là sự xuất ly của bậc thánh ba la mã shankarava rồi bà La Bùn Sanjara đi đến thế tôn. Sau khi đến, nói lên với thế tôn những lời chào đó khỏi tâm. Ngồi xuống một bên, bà La Bùn Sanjara Va bạch thế tôn: Thưa tôn giả Kô-ta-ma, thế nào là bờ bên này? Thế nào là bờ bên kia? Này bà La Bùn, sát xanh là bờ bên này. Từ bỏ sát xanh là bờ bên kia. Lấy cũng không cho. này bà-la-môn là bờ bên này, từ bỏ lý của không cho là bờ bên kia. tà hạnh trong các dục là bờ bên này, từ bỏ tà hạnh trong các dục là bờ bên kia. nói láo là bờ bên này, từ bỏ nói láo là bờ bên kia. nói hai lưỡi là bờ bên này, từ bỏ nói hai lưỡi là bờ bên kia. nói lời độc ác là bờ bên này. từ bỏ nói lời độc ác là bờ bên kia, nói phù biến là bờ bên này, từ bỏ nói lời phù biến là bờ bên kia, tham là bờ bên này, không tham là bờ bên kia, sân là bờ bên này, không sân là bờ bên kia, tà kiến là bờ bên này, chánh kiến là bờ bên kia. Này các tỳ-kheo. đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. những ai hành trì pháp, theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma giới khó thoát. vì từ bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không già sống điển ly khổ lạc, hãy cầu vui niết bàn. bỏ chục không chứng cài kẻ trí tuệ rửa sạch cấu ý từ đội tâm những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ không lậu hoặc xá chói sống tình tình ở đời bốn la mã bờ bên này và bờ bên kia này các kỳ theo ta sẽ thuyết về bờ bên này và bờ bên kia Hãy nghe, và này các tỳ theo, thế nào là bờ bên này, và thế nào là bờ bên kia. Sát sanh, này các tỳ theo, là bờ bên này, như kinh trước, kể cả bài kể. Năm La Mã, Pháp và Phi Pháp, Phi Pháp và Phi Mục Đích, này các tỳ theo, cần phải hiểu biết, Pháp và Mục Đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Dành này các tiền theo Thế nào là phi pháp và phi mục đích? Sát sanh, lý của không cho, tà hành trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù biến, than, sân, Tà ký. này các tỳ theo đây gọi là phi pháp và phi mục đích và này các tỳ theo thế nào là pháp và mục đích từ bỏ sát sanh từ bỏ đích của không cho từ bỏ đó là phù phiến không tham không sân chánh ký này các tỳ theo đây là pháp và mục đích phi pháp và phi mục đích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 Giống như kinh số 115, có hai sự sai khác. Một là trong kinh trước nói đến tôn giả Ananda, trong kinh này nói đến tôn giả Mahakana. Hai là trong kinh trước nói đến phi pháp là chỉ cho tà kiến đến tà giải thoát. Nói đến pháp là chỉ cho chánh kiến đến chánh giải thoát. Trong kinh này nói đến phi pháp là chỉ cho sát sanh cho đến tham. sân và tà kiến nói đến pháp là chỉ cho từ bỏ sát sanh cho đến không tham không sân chánh kiến bảy la mã pháp và phi pháp phi pháp và pháp này các tùy theo cần phải hiểu biết phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết sau khi biết phi pháp và pháp sau khi hiểu biết phi mục đích và mục đích Pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Và này các kỳ theo thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, thế nào là phi mục đích, thế nào là mục đích. Sát sanh. Này các kỳ theo là phi pháp. Từ bỏ sát sanh, là pháp. Những pháp ác bất thiện, do duyên sát sanh khởi lên. Đây là phi mục đích. Những pháp thiện. do duyên từ bỏ sát sanh đi đến viên mãn trong tu tập đây là mục đích lấy của không cho tà hạnh trong các dục nói láo nói hai tuổi nói lời độc ác nói lời phù biến tham sân tà kiến này tất tùy theo là phi pháp từ bỏ tà kiến là pháp nhưng pháp ác bất thiện do duyên tà kiến khởi lên đây là phi mục đích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 Tám la mã, do than, sân, si. Này các tiền kheo, ta nói sát sanh có ba, do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tiền kheo, ta nói lấy của không cho có ba, do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tiền kheo, ta nói tà hành trong dục, có ba, do nhân than do nhân sân, do nhân si. này các tỳ kheo ta nói nói láo có ba do nhân tham do nhân sân do nhân si này các tỳ kheo ta nói nói hai lưỡi có ba do nhân tham do nhân sân do nhân si này các tỳ kheo ta nói nói lời độc ác có ba do nhân tham do nhân sân do nhân si này các tỳ kheo ta nói lấy lời phù kiến có ba do nhân tham do nhân sân do nhân si này các tỷ theo ta nói tham dục có ba do nhân tham do nhân sân do nhân si này các tỷ theo ta nói sân có ba do nhân tham do nhân sân do nhân si này các tỷ theo ta nói tà kiến có ba do nhân tham do nhân sân do nhân si. Như vậy, này các tiểu thiền, tham là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, sân là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, si là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi. Do tham đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do si đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do si đoạn diệt là nhân duyên cho Cho nghiệp đoàn diệt, chính là bạn thoát ly Pháp này Này các tỳ kheo, có con đường thoát ly Pháp này, không phải không có con đường thoát ly Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp này có con đường thoát ly Pháp này, không phải không có con đường thoát ly Từ bỏ sát sanh Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly sát sanh Từ bỏ lít cũng không cho Này các Tỳ kheo, là con đường thoát ly lấy của không cho. Từ bỏ tà hạnh trong các dục. Này các Tỳ kheo, là con đường thoát ly tà hạnh trong các dục. Từ bỏ nói láo Này các Tỳ kheo, là, là con đường thoát ly nói láo Từ bỏ nói hai lưỡi. Này các Tỳ kheo, là con đường thoát ly nói hai lưỡi. Từ bỏ nói lời độc ác. Này các Tỳ kheo, là con đường thoát ly nói lời độc ác. Từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỳ kheo, là con đường thoát ly nói lời phù phiếm. Không tham dục, này các Tỳ kheo, là con đường thoát ly tham dục. Không sân, này các Tỳ kheo, là con đường thoát ly sân. Chánh ký này các Tỳ kheo, là con đường thoát ly tà ký Như vậy, này các Tỳ kheo, là con đường thoát ly. như vậy, này các Tỳ kheo Pháp này có con đường thoát ly, Pháp này không phải không có con đường thoát ly.